đã quay trở lại với kho s á chúng nói.com.vn ngay giờ c và bây h tôi a nhau của Akio Morita lai sẽ sách Sony cùng tục Chúng nội dung của quyển sách và Sony kiến tạo nền giải trí tương lai ở phần 3, Nói kết những giải giá theo tiếp tạo trí kết trị t dõi và ở cố gắng tạo ra những điều kiện giúp mọi người có thể đến với nhau trong tinh thần đồng đội và cống hiến khả năng chuyên môn theo tiếng gọi của trái tim mình a k i o modita và nội dung đầu tiên của phần ba sẽ là chương một sao không dám khẳng định ngày đầu tiên đến mỹ a k i o modita choáng ngợp về sự hoành tráng và kỳ diệu của đất nước này chỉ một thời gian rất ngắn sau đó ông trở lại để khẳng định vị trí của người có thể chiến thắng sự thành công bước đầu của công ty sony trên một thị trường rộng lớn và xa lạ mang đậm dấu ấn của modita song không phải tự nhiên mà sự thành công tìm đến một cách dễ dàng với một người mới đến mỹ để bán hàng như modita việc học hỏi ở những người đi trước là vô cùng cần thiết bản tính chân thực vui vẻ dễ mến ông không khó tìm những cơ hội tiếp xúc và thu phục thiện cảm của nhiều người và họ sẵn lòng hướng dẫn tận tình cho ông và hẳn nhiên nhờ vào sự say mê học hỏi và sự chân thành của modita nhiều đối tác trong kinh doanh sau này đã trở thành những người bạn thân thiết của ông những người bạn người thầy đầu tiên trên đất mỹ người đầu tiên trong số những người này là a d o l f frost hơn modita khoảng 20 tuổi ngay từ những ngày đầu được giới thiệu với nhau ross muốn biết mọi thứ về modita từ công ty mà ông đang làm việc cho đến triết lý về quản lý của ông kết quả của sự tìm hiểu này là ross sẵn sàng làm đại lý bán hàng cho sony cho dù lúc đó ông đang làm đại lý cho một nhà sản xuất ở mỹ chẳng những thế ross còn dành cho modita một chiếc bàn viết trong văn phòng của ông và chỉ dẫn modita về tập quán thương mại của mỹ về những gì cần làm khi bán hàng trên đất mỹ một ngày nọ cross mua vé xem ở nhạc cực my fairclady và rủ m o r i t a cùng đi sau khi kết thúc công việc trong ngày khá trễ cả hai đi đến nhà hát m o r i t a rất phấn khích vì được xem nhạc kịch lần đầu tiên trên đất mỹ nhưng c á i dàn nhạc mới vừa trỏi khúc mở màn overture thì ông đã nghe cross thì thào bên tai c h o anh a k i o rồi thả hồn vào c h ấ t điệp cho đến hết buổi diễn vé xem hát đêm đó g i ả một trăm đô la nhưng cross chả bận tâm gì đến điều đó năm một nghìn chín trăm năm mươi tám adolf cross qua đời đột ngột tại luân đôn vì bệnh tim để lại trong lòng m o r i t a nỗi thương tiếc vô hạn đối với một người bạn một người cha một người thầy từ đó hầu như không có buổi lễ nào của sony tại mỹ mà không có sự tham dự của bà quả phụ cross cho thấy sự c ắ n b ỏ mật thiết của gia đình cross với công ty sony những năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ấy m o d i t a còn học được ở luật sư của cross là edward kronis về luật thương mại mỹ và cách thức soạn thảo hợp đồng kinh tế m o d i t a đã đặt trọn sự tin tưởng vào rossini trong một bài viết ngắn đăng trên tạp chí t ừ pháp j o r i s có n h ậ n đề chiến lược pháp lý trong con mắt một giám đốc điều hành m o d i t a coi rossini là người thầy hướng dẫn mình về các vấn đề pháp lý vào cuối năm 1959, khi chưa tung ra thị trường sản phẩm máy truyền hình transistor đầu tiên thì một nhà phân phối của sony là delmonico international mỹ vội vàng công bố là họ sẽ phân phối loại tv này mà không hề thương lượng trước với sony việc làm đó đã vi phạm vào những q u y ê n tắc thông thường trong giao dịch thương mại sony phải tuyên bố chấm dứt hợp đồng với delmonico công ty này đã kiện sony và đòi bồi thường một khoản tiền lớn một triệu đô la vì thương thảo diễn ra từng ngày và cứ mỗi ngày qua đi d e l m o ngày c o n n h ư ợ bộ trúc Modita đến sẵn khi s n thuận Tronesi ngăn nghị ông n g g thỏa thì luật sư đã ngăn lại, đề nghị cho ông thêm cho lại sư đã đề một à nữa để ông để hôm ạ khoản thường xuống còn bồi đ la Ngày h ô sau với sự tác động của rossini công ty delmonico chịu hạ mức bồi t h ư ờ n g còn bảy mươi lăm n g h n đô la khi modita hỏi về chi phí tù lao cho ông vì luật sư này chỉ đòi hai mươi lăm n g h n đô la tức khoản tiền mà ông tranh thủ hạ xuống được từ mức một trăm n g h n đô la có thể chấp nhận mối quan hệ giữa modita và rossini ngày càng gắn bó cả hai thân nhau như anh em đối xử với nhau bằng mọi thứ tình cảm hiếm có nhiều năm sau sony khởi kiện một vụ vi phạm bản quyền liên quan đến sản phẩm p i t a m a s và cuối cùng thắng kiện sau khi bản án tuyên xong modita ra thăm mộ rossini đặt lên một tờ báo the new york times có những dòng tin đăng ở trang nhất loan báo thắng lợi pháp lý của sony sáng hôm đó tuyết rơi trắng x ó a cả bầu trời ngoài cross và luật sư rossini morita còn có cơ duyên t h ụ giáo một người thứ ba nữa đó là yoshinopu cross kagawa một người mỹ cốc nhật sinh ở hawaii từng làm luật sư cho một lực lượng chiếm đóng mỹ tại nhật sau khi nước nhật phục hồi nền tự chủ kagawa tiếp tục làm cho chính phủ mỹ về sau kagawa trở thành cố vấn cho công ty sony ông và morita thường đi với nhau sang mỹ đến n e w York. morita thường lưu trú trong những khách sạn rẻ tiền và dùng bữa ở những quán ăn tự phục vụ ăn một mình và không tiếp xúc với ai lý do cũng dễ hiểu vốn tiếng anh của ông c ò n ít ỏi mà tiền ông cũng không có nhiều để tiêu va một cách thoải mái tuy nhiên kakawa biểu lộ thái độ k h ô n g đồng t ì n h với morita về cái sóng ấy theo ông morita cần có một nếp sóng khả hơn để tạo ra một hình ảnh về sự thành đạt vừa củng cố sự tự tin trong khi giao dịch với mọi người vừa bảo vệ thanh danh và uy tín của công ty mà mình đại diện kagawa nhấn mạnh ta ở trong căn phòng rẻ nhất của khách sạn sang nhất hơn là ở trong căn phòng sang nhất của một khách sạn rẻ tiền nhất ông cũng gợi ý morita nên ăn ở những nhà hàng có tiếng để phân biệt khẩu vị và cung cách phục vụ giữa các nhà hàng khác nhau cuối cùng morita nghe theo lời khuyên của kagawa đến đâu hai người cũng tìm đến những khách sạn sang trọng nhưng chung nhau một phòng tầm tâm nào đó có lẽ đây là một trong những quan điểm tác động sâu sắc tới m o r i t a sau này khi được coi là một nhà kinh doanh đ ị c h lãm ông từng tuyên bố quan điểm về dùng hàng tốt không phân biệt quốc gia lãnh thổ chỉ khi chúng ta dùng những hàng tốt thì mới có thể sản xuất ra những mặt hàng chất lượng cao phục vụ xã hội tôi là akimo m o r i t a đến từ nhật bản trong những năm năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm năm một nghìn chín trăm sáu mươi Modita thường xuyên tham gia những chuyến bay tokyo n e w york và ngược lại với tư cách phó chủ tịch điều hành tập đoàn sony ông không thể xa tokyo lâu nhưng ông vẫn phải tiếp tục điều n g h i ê n thị trường mỹ để giúp sony có những bước tiến tích hợp trên thương trường tháng 9 n ă m 1957, g h r m i o d i t a đã ký với hai công ty a r g o d và Supercoast hợp đồng về việc thuê họ làm đại lý sản phẩm sony tại mỹ a r o d e bán chủ yếu radio sansister còn supercop thì bán máy ghi âm v à thời điểm này cùng với các sản phẩm vita vision và cinemascope hãng supercop đang ứng dụng kỹ thuật m à n ảnh rộng trong điện ảnh trong lúc cinemascope sử dụng nhiều camera để tạo ra hiệu ứng m à n ảnh rộng thì supercop chỉ dùng tới một thấu kính hình trụ để tăng c ấ p đôi kích thước hình chiếu nhờ sự đơn giản này mà supercop tranh thủ được hợp đồng sử dụng kỹ thuật tạo hiệu ứng bằng ảnh r ộ n g và thu được nhiều tiền bản quyền morita gặp gỡ anh em nhà tushinsky chủ nhân của super scop e trong một dịp họ đến tokyo để thu tiền bản quyền dù đến vào lúc nào họ cũng sử dụng một phòng trong khách sạn diskasu ở ginza để làm văn phòng chính dịp này đã gắn kết hai bên lại với nhau và anh em tushinsky nhận lời làm đại lý cho sony tại mỹ các sản phẩm b à n nhãn hiệu sony đã lặng lẽ có mặt trong nhiều gia đình ở mỹ tháng hai năm 1960, n h ậ n thấy thời cơ đã chín muồi cho sự hình thành một chi nhánh sony tại mỹ morita quyết định thành lập sony c o r p o r a t i o n of america gọi tắt là sonam không phải ai cũng đồng tình với ý tưởng táo bạo và mang tính đột phá này của ông kể cả những người của sony đang làm việc tại mỹ với ông song ông tin rằng kế hoạch sẽ thành công và với cương vị phó chủ tịch điều hành của tập đoàn ông có đủ tư cách gánh l ấ y trách nhiệm về sự thành bại của dự án này điều đáng nói là tôn chỉ của sonam hoạt động thương mại với người mỹ như một công ty mỹ điều này chưa có một công ty điện tử nào của nhật dám làm nhiều người tỏ vẻ nghi ngờ là một công ty chuyên về radio transistor và các sản phẩm điện tử khác lại có thể hoạt động thành công mà không cần tới một đại lý nào cảnh giác về những nguy cơ có thể xảy ra Vodita có dịp trần tình với các cộng sự rằng, trong dịp thời gian này, quyết định của ông có thể là hơi trần tình quyết thể của có các cộng có định rằng này ông ớ sự s là doanh nghiệp được nữa. một trong m công trong y không không thời thì thể doanh nghiệp tận dụng còn nữa. gọi biết Một t cơ, có được là những may mắn đầu tiên của sonam là việc chuyển ngân 500.000 đô la từ sony ở tokyo sang mỹ đã được sự chấp thuận nhanh chóng của bộ tài chính nhật bản tuy nhiên đó chỉ là ngân khoản đáp ứng yêu cầu hoạt động ban đầu nhằm đặt nền tảng cho những kế hoạch phát triển lâu dài muốn hoạt động hiệu quả hơn cần bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán mỹ tháng sáu năm 1961, g h s ố o nam là công ty nhật bản đầu tiên có tên trong danh sách của thị trường chứng khoán n e w york để huy động cổ phần phải tuân theo một số quy định của cả nhật bản lẫn của nhà nước mỹ trước hết phải có công ty đứng t ra bảo hiểm đồng vốn điều này đã có hãng smith bayner của mỹ và công ty chứng khoán nomura của nhật lo điệu về mặt pháp lý để tham gia vào việc bán cổ phiếu phải tuân thủ đúng các nguyên tắc của ủy ban bảo hiểm và chứng khoán mỹ một nhóm hành động được thành lập bao gồm morita các nhân viên tập đoàn sony đại diện hãng smith banner và ông ednas squad c h a n b a g n và ông toshio terasawa t ừ c công ty chứng khoán nomura sau ba tháng tiến hành những công việc cần thiết morita sang mỹ để hoàn tất các thủ tục cuối cùng cho việc tham gia thị trường chứng khoán Sony trở thành công ty nhật đầu tiên bán cổ phiếu ra thị trường mỹ trong phiên giao dịch đầu tiên so nam thu được bốn triệu đô la tiền mua cổ phiếu một con số có lẽ ngay cả morita cũng phải bất ngờ xây dựng hình ảnh thương hiệu luôn là một công việc mà morita đánh giá là rất quan trọng và đòi hỏi một chiến lược lâu dài bài bản và nhất quán nhằm tạo một hình ảnh thương hiệu ổn định trong con mắt người tiêu dùng năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại quê nhà ông và ibuka đã khai trương một phòng trưng bày ở quận jinga thuộc thủ đô tokyo nơi khách hàng có thể tự do xem hàng tử hàng mà không bị làm phiền bởi sự chào mờ nhiệt tình quá mức của những người bán hàng hai năm sau nhu cầu lập một phòng trưng bày tại n e w york trở nên b ấ t thiết hơn bao giờ hết vì sản phẩm của sony tuy đã thâm nhập thị trường song hiểu biết của người tiêu dùng về chúng còn quá ít ỏi và đôi khi không tránh khỏi sự phiến diện sau khi thực hiện một loạt những cuộc khảo sát m o r i t a nhận thấy để thiết lập một phòng trưng bày không đâu bằng đại lộ số năm một đường phố lớn của c h manhattan nơi mà giới có tiền thường đến để mua sắm ở những cửa hiệu nổi tiếng của tiffany cartier pendolf goldman ông thuê một địa điểm trên đại lộ số năm căn phòng không rộng nhưng morita đã tự tay bài trí với sáng kiến ốp kính một bên tường đã khiến không gian như được nhân lên ngày một tháng mười năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai phòng trưng bày của s u nam ra mắt người tiêu dùng mỹ trong lễ khai trương hơn bốn trăm tân khách đã đến dự trong đó có tổng lãnh sự nhật tại n e w york cách đứng chặt cả gian phòng rộng một trăm bảy mươi m hai phần đông hướng sự chú ý đến chiếc t v nhỏ gọn có ký hiệu t v i năm ba trăm l ba ngày hôm sau khoảng bảy n g h n người đã đến so rum đ ể nhìn tận mắt chiếc t v i năm ba trăm l ba ai cũng nóng lòng muốn biết c h â n nào sản phẩm được bán rộng rãi ba ngày sau buổi cài t r ư ờ n g phòng trưng bày s o n y tung ra thị trường mỹ những chiếc máy truyền hình t v i năm ba trăm l ba và số hàng đầu tiên nhanh chóng được người tiêu dùng mua hết veo sự nhỏ gọn của những chiếc tivi này đã khiến cho người dân mỹ bất ngờ và thích thú thành công ấy đã thúc đẩy cuồng máy sản xuất của s o n y ở nhật những chiếc tivi vừa lắp ráp xong lập tức được chuyển xuống tàu ngay để lên đường tới n e w york sunam gọi cho tokyo mỗi ngày túc dục tăng cường sản xuất và lắp ráp để kịp thỏa mãn nhu cầu của các thượng đế tại mỹ ngày một gia tăng thời cơ đến trong tay không tận dụng được lúc đó sẽ không còn có dịp nữa quả nhiên không đầy sáu tháng sau các công ty khác đua nhau làm theo sony sản xuất các loại micro tv tv nhỏ gọn tối đa để tung ra thị trường trong số này có công ty h a y a k a w a electric bắt đầu gửi mẫu sang giao hàng trên thị trường mỹ macan tv năm ba trăm linh ba là một thành công ngoạn mục của sony trên đất mỹ không chỉ vận chuyển hàng bằng đường biển và vào ngày 7 tây tháng 11 năm 1962, m ộ t chiếc máy bay của hãng hàng không Pan American mỹ đã được sunny thuê chở sản phẩm sang mỹ morita và những cộng sự tại sonam thấu vào nhẹ nhõm nhờ thắng lợi của đợt bán hàng đầu tiên đ â y từ đó ông giao mặt hàng sinh lợi nhiều nhất là máy ghi âm cho đại lý super scop e sản phẩm chính v à sonam bán độc lập là radio transistor trong thời gian hoạt động ban đầu một trong những trở ngại mà modita gặp phải là sự bất đồng ngôn ngữ giữa nhân viên người nhật của sô nam với người bản xứ một số người nghe được lẩm bẩm tiếng anh nhưng như thế không có nghĩa là tiếng anh của họ được người mỹ nghe và hiểu modita yêu cầu các nhân viên tràn luyện ngoại ngữ cho t h â m thạo sự thành công và ngày càng lớn mạnh của sony tại mỹ đã khiến năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba modita quyết định đưa vợ và ba con sang mỹ sinh sống để có thể vừa điều hành công ty vừa có điều kiện lo cho gia đình tuy vậy modita không thể từ bỏ nhiệm vụ của một phó chủ tịch điều hành tập đoàn sony tại nhật hai người có vị trí cao nhất của tập đoàn sony thỏa thuận là cứ hai tháng một lần modita sẽ bay về tokyo và ở đó trong một tuần lễ để cùng ban lãnh đạo tập đoàn giải quyết những vấn đề cần thiết m o r i t a đã điều hành sonam suốt 30 năm và trở thành nhà doanh nghiệp nhật bản có mối quan hệ trọng trại nhất ở mỹ ông là người nhật duy nhất có chân trong hội đồng cổ phần quốc tế của hãng hàng không mỹ pan american hãng máy tính nổi tiếng apm công ty morgan quarantine trust ông có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều nhà doanh nghiệp mỹ và qua những mối quan hệ này ông tạo cho sonam những thuận lợi trong các mặt hoạt động của công ty nhiều hợp đồng liên doanh được modita xây dựng với các hãng cbs texas intramont hãng bảo hiểm nhân thọ r u d e n t r o l thắng lợi trên đất mỹ là một thắng lợi cực kỳ quan trọng cả về mặt kinh tế lẫn về mặt tư tưởng mỹ là nền kinh tế lớn nhất với một thị trường tiêu thụ khổng lồ khẳng định tên tuổi ở mỹ là khẳng định sự thành công mang tính quốc tế của bất kỳ thương hiệu nước ngoài nào đồng thời với sự thành công này podita đã xóa bỏ sự tự ti về một doanh nghiệp từ một nước b ạ i trận góp phần khẳng định hình ảnh một nước nhật trong bối cảnh mới quý vị sản phẩm này made in j a p a n morita đã quyết tâm phải nói thẳng với thế giới về sản phẩm của nhật bản là tượng trưng của sự sáng tạo tính tiện dụng và chất lượng cao mọi sản phẩm của quốc gia châu á làm ra nhưng nó sẽ thích ứng tuyệt diệu với tất cả mọi người ở tất cả mọi vùng đất khác nhau trên quả đất này với đà phát triển của sony morita xác định không chỉ dừng lại ở mỹ mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi nước mỹ là một nhu cầu cần thiết để duy trì sự lớn mạnh và phát triển hơn trong tương lai và những trù tính về việc vương cánh tay của sony ra thế giới được modita tính toán rất chắc chắn kỹ càng tại châu phi việc tiếp thị để bán hàng được thực hiện ngay từ đầu năm thập niên 1 9 t 0 ở châu lục này điện năng còn thiếu t ố n rất nhiều vì sử dụng radio transistor chạy bằng pin rất phù hợp với điều kiện sinh hoạt của nhiều nước công việc khai sơn phá thạch trong khu vực mới m ẹ ấy được morita giao cho unoki nguyên nhân viên của công ty mitsui s a n g đầu quân cho sony và được bổ t r í làm việc t r o n g bộ phận quốc tế thời đó nhiều nước châu phi còn nằm dưới sự cai trị của anh muốn xin visa phải liên lạc với tòa đại sứ anh tại tokyo của thủ tục kéo dài và có khi đến ba tháng unoki chọn con đường ngắn nhất thông qua đại sứ ai cập và mọi việc ổ n thỏa nhanh c h ó n g chàng trai trẻ mới vừa 30 tuổi đ è o trên lưng một túi đầy những hàng mẫu r a d i o transistor bay qua cairo thủ đô của ai cập từ đó anh đi qua các nước như sudan ethiopia kenya uganda tanzania rhodesia nam phi cùng nhiều nước tây Phi khác nhiệm vụ chính của n o k i là tìm các nhà phân phối có khả năng đảm đương việc bán r a d i o transistor do s o n y sản xuất căn cứ vào tài liệu đã nghiên cứu về những công ty đã có quan hệ với sony anh thiết lập một danh sách các đối tác có tiềm năng rồi nghiên cứu sâu hơn về hoạt động thương mại tình hình tài chính của họ dựa vào thông tin thu thập từ các ngân hàng hoặc phòng thương mại địa phương sau khi có thông tin tương đối đầy đủ về khách hàng nào anh liên lạc ngay với họ đưa ra những đề nghị về điều kiện hợp tác sự trả lời mà anh nhận được từ những lời đề nghị này không nhiều song Unoki vẫn gửi báo cáo hàng ngày về cho Modita và Ibuka kể lại diễn biến những việc đã làm ngày hôm trước những khách hàng nào có thể quan hệ làm ăn được sau khi xem tận mắt hàng mẫu rider transistor các đại lý đ ề u thúc giục anh nhanh chóng giao hàng cho họ bán một trong những đối tác tại nam phi đã duy trì mối quan hệ làm ăn với Sony suốt hơn ba mươi năm trời là hãng t e d e l e s đã được Unoki tiếp xúc thương thảo và gây dựng mối quan hệ bằng cách đó ở thị trường trung và nam mỹ người lãnh đạo trách nhiệm tiên phong là tamiya vừa hoàn tất khóa học về thị trường nội địa nhật bản anh được morita cử sang peru vào năm 1963, t r o n g khi anh muốn chọn lima hay beirut tại peru tiếng anh không phải là ngôn ngữ chính mà tamiya lại không được nói được tiếng tây ban nha do đó trong những ngày mới sang nước này anh phải làm việc ban ngày và học tiếng tây ban nha vào ban đêm tinh thần học hỏi đó hết sức cần thiết đối với một doanh nhân muốn thâm nhập sâu vào một thị trường còn mới lạ đối với mình trong suốt năm năm sống và làm việc tại peru venezuela brazil tamilia không về thăm nhà anh trở về nhật vào tháng mười năm, 1967. năm 1970, một ngàn chín trăm sáu mươi bảy năm một ngàn chín trăm bảy mươi một văn phòng đại diện có tên sony corporation of panama sa được thiết lập tại panama đảm trách các công việc của sony trong toàn vùng trung và nam mỹ sáu tháng sau ngày trở về nhật Tamija được Morita cử đi h a v k a i mở một chi nhánh sony hoạt động độc lập với sonam vào thời điểm đó mọi hoạt động của sony tại h a v k a i do một nhà bán sĩ được văn phòng sonam ở los Angeles điều phối tháng năm năm 1968, t a m i j a một mình bước xuống sân bay h o n o l u l u với 50.000 đô la quỹ điều hành mang trong người trong gần một tháng trời anh tìm thuê văn phòng nhà kho và tuyển dụng một số tối thiểu nhân viên cần cho sự cởi động bộ máy của sony tại h a w a i i a n h đã thành lập sony h a w a i i p enc với 50.000 đô la và sáu nhân viên trong đó có hai người nhật nhu cầu của một cơ sở thương mại mới thành lập rất đa dạng do đó số tiền 50.000 đô la bốc hơi khá nhanh tamiza phải sử dụng cả tiền lương cá nhân để đ á p đổi các khoản thiếu hụt tháng 8 năm 1968, s ả n phẩm của sony bắt đầu cập cảng h a w a i i trước đó bằng kinh nghiệm dày dặn của tamiza sony h a w a i i đã ký thỏa thuận với nhiều nhà buôn và một khi hàng được giao cho họ lợi tức đã tuôn vào quỹ sản phẩm chủ yếu của sony lúc đó là r a d i o transistor tamiza c h ô n g ký được hợp đồng bán máy ghi âm vì vào thời điểm này sony đã có hợp đồng giao cho công ty super scop e phân phối độc quyền mặt hàng này trên toàn nước mỹ kể cả h a w a i i Năm 1969, một năm một 1969, sau những g à y t à và n Sony Hawaii, Sony Canada gia nhập đại gia đình Sony, trụ sở đặt tại Toronto. Sony Canada nằm dưới sự chỉ đạo của Inagaki, Sunoda, n h Hawaii, chỉ Chủ tịch, và Shunoda, Phó Chủ tịch. h lập sở sự Sigeru Sau đạo gia gia của đại tại dưới đặt trụ cuộc thảo luận không mệt mỏi với morita và luật sư edward g rossini vào giữa thập niên năm một n sony canada mở rộng hoạt động thông qua mối liên kết với nhà buôn t r a n d i s nsc một cơ sở thương mại có một thời gian dài bán sản phẩm audio gia dụng của sony sony canada có 50% vốn của sony 50% vốn của trendis nc do albert k o h a n làm chủ tịch đến năm 1995 l ă ạ i trở thành một chi nhánh thuộc sở hữu hoàn toàn của sony ở bên kia bờ đại tây dương châu âu tháng 12 năm 1960, công ty sony overseas sa shosa được thành lập tại z u r i c h thụy sĩ quán xuyến mọi công việc của sony tại châu âu komatsu k o r i y a m a và suzuki là những người sáng lập shosa còn n o b u y u k i ide masakazu namiki sasu masa misu shimi và suehiro nakamura thì đặt văn phòng tại các thành phố lớn s ả i rá khắp châu âu với tư cách là các đại diện bán hàng của sony namiki ở anh misushima ở đức và idei ở pháp cả ba cùng cạnh tranh một cách thân thiện trong việc bán radio transistor và tv trên neutron họ luôn m i ệ n giải thích với các khách hàng sở dĩ giá bán của sản phẩm sony tương đối cao là do chất lượng chúng cũng rất cao so sánh giá cả với các sản phẩm cùng loại của các nước khác hàng của sony cao giá hơn cụ thể là đắt hơn hàng cùng loại của châu âu 10%, của đức 20%. trong quá trình hoạt động tại châu âu cả ba người này tìm cách thiết lập các công ty bán hàng trực tiếp nhằm quảng bá thương hiệu và mở mang mạng lưới phục vụ morita vẫn thường căn dặn họ bán hàng là một hình thức thông tin để thuyết phục người tiêu thụ là sản phẩm của sony nâng cao đời sống của họ chúng ta phải có các kênh bán hàng riêng của mình sony history tháng sáu năm 1971, morita trở thành chủ tịch của tập đoàn sony thay thế ibuka lúc này đã hơn sáu mươi tuổi từ ấy ông có toàn quyền quyết định mọi việc ở tokyo cũng như n e w york và nhiều nơi khác suốt thập niên năm một nghìn chín trăm bảy mươi ông đi cấp nơi trên thế giới để tiếp thị hình ảnh của sony sau này một chuyến đi trở về ông ngồi làm việc tại trụ sở của sonam ở khu manhattan một cách săng say vào thời điểm đó trong lúc các nhà lãnh đạo nhật bản chưa nghĩ đến việc mời gọi đầu tư từ nước ngoài thì nhiều quốc gia châu âu đã áp dụng chính sách mở cửa anh quốc là một trong những nước như thế trong bất kỳ những cuộc hội họp những hội nghị tưởng đỉnh nào thủ tướng anh bà margaret t h a t c h e r cũng không quên nhắc đến chính sách thông thoáng của anh dành cho các nhà đầu tư nước ngoài và đề nghị các công ty nên tham gia đầu tư vào nước anh năm 1970, lần đầu tiên một hội t r ợ quốc tế quy mô và hoành tráng có chủ đề sự tiến bộ và sự hài hòa của nhân loại được tổ chức tại thành phố osaka của nhật bản hội t r ợ có sự tham dự của các doanh nghiệp đại diện cho 77 quốc gia và kéo dài suốt sáu tháng từ 15 tháng 3 đến 13 tháng 9. trong thời gian này đã có 64.210.000 lượt khách đến tham quan hội chợ tương tự thế vận hội tokyo năm 1964, h ì n t r ộ i chợ osaka là một thành công lớn của nhật bản một minh chứng cho sự phát triển cực kỳ nhanh chóng của nền kinh tế đông á này vào thập niên năm một n một trong những chuyện đáng nhớ tại hội chợ quốc tế osaka là chuyến thăm viếng của thái tử charles hay ông hoàng s ứ wales của nước anh gặp đại diện sony tại hội chợ thái tử đưa ra lời đề nghị tập đoàn mở rộng đầu tư sang nước anh của ông trước đó theo lời đề nghị của đại sứ anh tại tokyo morita cho bổ t r í một số tv sony trong phòng cách của thái tử tại đại sứ quán anh trong một buổi chiêu đãi tại sứ quán morita có dịp diễn kiến thái tử charles được vị khách cao cấp của hoàng gia anh cảm ơn về việc đã trang bị t v cho phong cách của ông đồng thời cũng ngỏ ý mời sony thiết lập một nhà máy sản xuất ở anh quốc quả t h ậ t lời đề nghị đó khá bất ngờ đối với morita cho dù ông đang muốn triển khai hoạt động của sony tại nhiều nơi trên thế giới ông thực tình trả lời với thái tử charles như thế và ông hoàng sử wales đã nở một nụ cười tươi và nói tốt nếu ông quyết định thiết lập một nhà máy tại anh quốc ông đừng quên vùng đất của tôi made in、Chabin. câu nói đó đã mở đầu cho một hướng đi mới của morita tập đoàn sony những năm sau đó morita và các viên chức của sony đã đến nhiều nơi trên đất anh để tìm một địa điểm thích hợp cho sự thành lập một nhà máy sản xuất cuối cùng không biết có chịu ảnh hưởng nào từ câu nói của thái tử charles không mà morita quyết định chọn địa điểm đầu tư là vùng brandon thuộc xử w ê l é s nhà máy sony tại địa phương này được hoàn tất năm 1974, và điều may mắn đầu tiên được dành cho morita cùng ban lãnh đạo tương lai của nhà máy là thái tử charles nhận lời đến dự buổi lễ cánh thành tại buổi lễ morita nhắc lại những câu nói của thái tử tại hội chợ osaka năm 1970, b và bày tỏ mong muốn nhà máy sẽ thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng nước anh và trên toàn thế giới sau buổi lễ một tấm bản đồng được gắn trang trọng tại cổng ra vào nhà máy khắc những dòng chữ bằng tiếng anh và tiếng địa phương Sue xử vô ghi nhận sự tham dự của thái tử trong buổi lễ khánh thành ít lâu sau trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho phóng viên báo cho south wales echo tiếng vọng south wales thái tử charles đã phát biểu về morita và nhà máy tại xứ wales không ai ngạc nhiên hơn tôi khi hai năm sau nụ cười nở trên gương mặt của vị chủ tịch khắc khổ người nhật bản biến thành một s ư ở n g sản xuất ở south wales mad in chabin hoạt động của sony tại h n h quốc cũng nhận được sự quan tâm của đữ hoàng anh vì sao sản phẩm do nhà máy ở south wales chế tạo đã được bán trên cả đại lục châu âu lẫn châu phi và chiếm độ ba t r ă tổng số t v màu xuất khẩu từ nước anh bảy năm sau năm 1981, s ư ở n g sản xuất tại south wales được mở rộng để chế tạo thêm đàn thành t v thái tử charles bận việc song ông cũng đã nhờ phu nhân là công nương diana đến tham dự lễ cảnh thành phân xưởng mới của sony ở south wales ngày lễ khánh thành năm đó v ị c ô n g nương thả ái của nước anh đã xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ đầu đội chiếc mũ bảo hộ mắt đ ề u kính bảo hộ do sony gửi đến l o n d o n trước cho bà sau buổi lễ lại có thêm một tấm bảng đồng tại cửa nhà máy lần này dành cho công nương diana nước anh đã ghi nhận thành tích của m o r i t a khi dành cho m o r i t a những vinh dự cao quý như huy chương ombuds của hội nghệ thuật hoàng gia do những đóng góp xuất sắc vào việc c à n h tầng công nghệ và quản lý công nghiệp thiết kế công nghiệp tương quan công nghiệp và các hệ thống video và vào sự phát triển của các mối quan hệ mậu dịch thế giới cuộc danh mục thế giới của tập đoàn sony b a n g dấu ấn đậm nét của m o r i t a cho thấy sự nhạy bén và tài năng của ông trong lĩnh vực tiếp thị từ những bước đi đầu tiên với tư cách một người g i à o hàng trên đất mỹ m o r i t a đã nhanh chóng nắm bắt và khai thác được t h ư ợ n g hiếu của người tiêu dùng từ đó có những quyết sách táo bạo với chính sách bán hàng tại bất cứ quốc gia nào như là một công ty của nước sở tại đã đem lại thành công của sony trên thị trường thế giới công ty sony không chỉ bán hàng ra thế giới mà còn đem lại cho nền kinh tế của các nước này những lợi ích thiết thực để trở thành người bán hàng cho thế giới các nhân viên của sony khi đến một thị trường mới sẽ phải tìm cách gần gũi với người địa phương và không quá khăng k í c h với cộng đồng người nhật ở nước sở tại điều đó nhằm xóa đi cảm giác về một sản phẩm một công ty mang đ ộ n g dấu ấn nhật bản ngay khi đặt chân đến mỹ chính gia đình b o d i t a cũng tìm cách tiếp cận và o hòa đồng với cư dân mỹ b o d i t a luôn luôn khẳng định rằng gia đình ông cũng như sony phải thực sự được quốc t h ể hóa kinh nghiệm của ông trước khi xây dựng một nhà máy ở một quốc gia nào đó phải tìm hiểu thị trường nắm trong tay thị trường và lòng tin c ũ n g g ờ i nước sở tại Việc vụ hệ các dịch cho các sức xây dựng một thống bán hàng, các dịch vụ bảo hành cho các sản phẩm bán ra là quan trọng khi tham nhập vào một phẩm hới bảo là ra quý a tham n trọng nhập trường mới. Khi đã có thể sản xuất một thị trường lớn ở nước ngoài, thì công ty có thể dễ dàng ứng nhu cầu của thị trường mới, khiến cho công ty trở nên năng động hơn, thành công hơn. một thị thể xuất một thị thì ty thể thích thị ty trở khi Khi cho mới. với mới, vào đã có có cầu của u ở dễ q vị và các bạn thân mến vừa rồi là chương một của phần ba và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của chương hai trên trang web t r a n g web k h o a sách nói com vn Amen.、Mm -hmm.